Trước 145, gậy ô người đập l n ông, tiện n g g đôi đạ đạo pháo hỏa phát. tề ư này thực sự là giảo hoạt n g ạ i phát hiện dịch thần đi tới hắc lôi nhai sau đó lại còn cẩn thận quan sát đến bốn phía tâm lý thầm mắng một tiếng may mắn chính mình để hết thể vân n h ậ n ẩn nút bằng không xa xa đã bị dịch thần phát hiện khi đó dịch thần đã sớm trốn mất bọn họ còn phục kích cái giám ảnh phân thân chi thuật dịch thần xuất hiện sau đó ở một đám vân nhẫn nhìn soi moi biến ra khỏi hai cái ảnh phân thân sau đó lấy ra các loại các dạng vũ khí nhìn lớn lớn nhỏ nhỏ các loại vũ khí một đám vân nhẫn chỉ cảm thấy ra đầu tê dại một hồi may mắn chúng ta đi tắt tới nếu không chúng ta bước vào h ắ t lôi nhai thời điểm bị những vũ khí này sắp vỡ phỏng chừng ngoại trừ ta và đại ca ở ngoài những người khác đều chết c h ắ c rồi k ỳ nơ bệ ẹ、e、chỉ cảm thấy sau lưng của mình đều đã bị mồ hôi lạnh ngâm xì tấu h hắn chính là tự mình lãnh hội qua dịch thần vũ khí đáng sợ cỡ nào coi như là triệt để vi thu hóa gì nụ gì k ỳ đều khó gánh vác ca chớ nói chi là còn lại nì ra làm dịch thần đến gần ngại đám người vị trí thời điểm ẩn dấu vân nhẫn lập tức xuất thủ mỗi người đều khóa được dịch thần cùng hắn ảnh phân thân tuyệt ngưu lôi lê dao nóng kỳ n ỡ bệ ẹ、e、phóng xuất ra vi t h ú y ỉa bằng nhanh nhất tốc độ nhằm phía dịch thần cánh tay phơi bảy chín mươi độ góc đ ư ờ n g và đập tới cũng trong lúc đó ngài cũng thi triển ra tám trăm năm mươi ba lôi lê dao nóng hai huynh đệ một trước một sau đồng thời nhằm phía cùng một cái dịch thần hai người chiêu thức hoàn toàn tương tự một cái phía trước một cái ở phía sau hai cái cánh tay phân biệt đập vào dịch thần cổ cùng trên gáy ba bị đập trúng dịch thần đầu bị vặn xuống nhưng biến thành một đoàn bạch vụ lôi độn lôi vũ m ê mấy cái vân nhẫn cực nhanh hoàn thành kết tấn trong bầu trời đã bắn xuống vô số mang theo lôi quang làm bản ở lôi độn trả cờ dạ tăng phúc hạ làm vốn lực phá hoại tăng thêm sự kinh khủng phốc phốc dịch thần người thứ hai ảnh phân thân trong nháy mắt bị phá rớt nhưng là bản thể lại thừa dịp lúc này xông về h ắ t lôi ngai ngăn cản hắn ngại nơi nào sẽ để dịch thần tiến lên bọn họ làm tân vạn khổ chạy tới thật vất và chế tạo ra cái này phục kích cơ hội ca ina o gì kẻn bỏ qua gần nhất vài cái vân nhẫn trước tiên đuổi theo nhưng bị dịch thần thi triển nặng hơn bể đầu đánh xuyên thân thể đánh rất xuống đi hoang xảo co phạt đao kỳ nở bệ ẹ、e、lấy ra mấy ngày nay chuẩn bị thất b ạ đao mặc dù không có phía trước sắc bén nhưng dù sao cũng hơn không có vũ khí tốt hai chân phát lực phía dưới kỳ nở bệ ẹ、e、đuổi kịp dịch thần từng đao điên c u ồ n g cắt kim loại đi qua phóng phật muốn đã đem phía trước bị dịch thần kém điểm s á t chết tao ngộ toàn bộ trả lại cho dịch thần trọng lưu bạo n g ả i tốc độ so với ký nớ bệ hẹ、e、nhanh hơn một cái lôi thuấn phía sau phát tới trước so với dịch thần sớm hơn đi tới hắc lôi nhai bên trên một tay khỉu tay đánh về phía dịch thần hông của bụng mà kỳ lạ vì đao phong lưới đao đã ở cũng trong lúc đó từ phía sau chém ở dịch thần trên người hai huynh đệ lần nữa liên thủ toàn bộ công kích c h ú n g mục tiêu dịch thần lúc này đây bọn họ nhưng là không dám chút nào xem nhẹ dịch thần vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó phối hợp đạt tới cực hạ ba bị đánh trúng dịch thần biến thành gỗ miếng đầu bên kia nhảy ra một người dịch thần một bước đạp ở hắc lôi nhai bên trên trong tay xuất hiện hai khỏa trọng hình vân bạo đạn Ngài, n g à i kinơ bệ ẹ còn có các vị dạy cả xem ra các ngươi vẫn là không ngăn cản được ta dịch thần cười lạnh nói phải không ngươi có gan liền làm nổ cái kia vũ khí trước tiên ngủm tuyệt đối là ngươi ngài khinh thường nói ra càng tứ huống hầu ngươi có nổ tung cơ hội sao ngài nói chuyện đồng thời lấy dịch thần phía sau dưới chân vùng núi đ ỗ n g nhiên xuất hiện năm cầm trong tay nhẫn đao vân nhẫn từng đạo lóe ra lôi quang trạm kích kèm theo đ à o phong lưới đao xuyên thấu dịch thần thân thể vì đối phó ta cứ nhiên ở chỗ này ẩn tàng rồi nhiều như vậy vân nhẫn đích hảo thủ không nói vẫn còn ở hắc lôi trong vách núi đặc biệt ẩn giấu năm vân nhẫn ở ta leo lên hắc lôi nhai sau đó tự cho là thực hiện được nhất thư giãn thời điểm phát động tập kích ngài ngươi thật sự lợi hại dịch thần nhìn đâm xuyên qua thân thể nhẫn đao nói rằng b ê cờ cờ b ê ngươi thật sự là một cái đánh giá nặng cường giả nhưng muốn trách thì trách ngươi không biết sống chết tiến nhập lôi chi quốc ngải một kích trọng lưu bạo đánh vào dịch thần trên đầu triệt để đưa hắn t r u n g kết ở đây hết thảy vân nhẫn đều lộ ra hương phấn đến mức tận cùng nụ cười cái này mang cho bọn họ làng mây vô số cơn ác ngộng nam nhân rốt cuộc chết ở trong tay bọ ọ n h thực sự giải quyết rồi sao mang cũng hơi thả lỏng một hơi cảm giác mình vừa rồi thật là nghi thần n g h i quỷ chỉ là một g i â y kế tiếp hắn lại sắc mặt kịch biến không chỉ là hắn những người khác cũng là giống như đây bị đâm xuyên thân thể dịch thần bị đánh bể đầu dịch thần cư nhiên biến thành một đoàn bạch vụ cũng là ảnh phân thân không có khả năng cái này rõ ràng là bản thể ngại một hồi không thể tin vào mắt căn bản phản ứng bất quá chuyện gì xảy ra không được đi mau dịch t h ầ n đã sớm t r ô n xuống vũ khí vẫn cảm thấy có điểm không ổn mang trước hết phản ứng kịp cái kia độc hưu chính là phóng phật lao hưng một dạng sắc bén con mắt lòe ra vẻ kinh hãi cái này căn bản là một cái mồi hắn sáng sớm đã tới rồi so với chúng ta mới đến rất nhiều cái kia bị chúng ta phát hiện ảnh phân thân căn bản là cố ý đem chúng ta dụ dỗ qua đây hắc lôi nhai đấy mang gầm h ế t lên trong mắt viết đầy hối hận vì sao chính mình không sớm một chút phát hiện phát hiện sao chỉ tiếc bây giờ muốn đi đã muộn ta lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng võ thuật mực có hoàn thành chiêu thức ấy mời quân người hủ đem bọn ngươi vân nhẫn đều rụ rỗ tới nơi này làm sao có thể có thể sẽ dễ dàng như vậy cho các ngươi đi ra ngoài hắc lôi nhai ta sáng sớm đã đến không phải nổ hư nó bất quá là ta muốn đem bọn ngươi cũng cùng nhau tiêu diệt mà thôi hắc lôi nhai ta muốn phá hủy các ngươi ta cũng muốn phá hủy ở hắc lôi ngai ở ngoài đã ly khai lôi c h i quốc quốc thổ thân châu nguyệt quốc gia quốc thổ trong dịch thần khoe miệng cười lạnh một tiếng từng đạo đạn đạo đã sớm tại hắn chu vì phóng ra đi qua đương nhiên còn có không thiếu được đúng là h ỏ a tiễn thứ này phóng ra tốc độ nhanh xạ trình cũng không coi là gần tối trọng yếu là chế tạo đứng lên trả cờ dạ tiêu hao không nhiều lắm may mắn bắn vũ khí bất kể là đạn đạo vẫn là h ỏ a tiễn đều có thể chịu ta k h ô n g chế vàng không hỏa tiễn xạ kích xa như vậy khoảng cách tuyệt đối sẽ xuất hiện rất lớn t r ê hướng nhưng bây giờ đang ở ta trả cờ dạ dẫn động hạ cũng không biết xuất hiện chết đi tinh chuẩn được không thể lại tinh chuẩn đạn đạo cũng vậy như vậy thì sẽ không lãng phí ta một chút trả cờ dạ dù sao chế tạo những vũ khí này đều cần tiêu hao rất nhiều trả cờ dạ dịch thân nhìn từng đạo đạn đạo hỏa tiễn bay v ụ đi ra ngoài lộ ra nụ cười hưng phấn sau ngày hôm nay vân nhẫn có thể nói là tổn thất nặng nề a cầu thả cầu vô tốt